Thiết, từ dương đại ký ra lệnh một tiếng, kêu gọi đồng bọn khế ước của mình lần nữa xuất hiện, Thảo Thiết điên cuồng ở trên biển vô tận cán nút nội đan bản nguyên vốn thuộc về Hắc Giao Vương. Thân thể hắn vốn lớn như thỏ nhanh chóng bành trướng, cuối cùng lại khôi phục lại hình thái bản thể cao lớn hơn 10 thước, đội tình hơn trăm vạn năm này mặc dù không có toàn bộ bị Thảo Thiết hấp thu, nhưng tình hoa thú nguyên gần 50 vạn năm lại làm cho hắn trong một chiều khôi phục đến trình độ đỉnh phong nhất, đã đạt. Tới cấp bậc có thể so với thần thú. À ha ha, lão đại, cái tên ăn bám chết tiệt này thật là lợi hại, thào thiết khôi phục bản tính, không sai hắn vốn là một món ăn lớn, lần này thống thống khoái khoái ăn no một bữa, làm cho nó trở thành người thắng lớn nhất trên đường chinh chiến thế giới ảo tường. Ít được tiện nghi thì khoe khoang, người bữa cơm này cũng không ổn công, chờ chúng ta rời khỏi thế giới tưởng tượng này, người cần phải lưu lại bảo vệ nơi này một thời gian, cụ thể an bài xem tình huống rồi nói sao. Từ Dương đương nhiên cũng có tính toán của mình. Vô tận hải mất đi thống soái Hác Giao Vương, khó bảo đảm các tập quần hài loạn chiến một phen. Để tránh cho lại có sóng gió khác xuất hiện, Từ Dương mới có thể lựa chọn để thao thiết kế thừa ân chạch của Hác Giao Vương. Như vậy, mình có thể bảo đảm vận chuyển vững vàng của toàn bộ đại lục. Một lần nữa khôi phục tư thái bản thể, vô song cùng nữ an trach cua hac giao vuong nhu vay một trái một phải đi theo bên người Từ Dương, rất nhanh cùng Long Khôn Phương Diện Thiên Thu lĩnh cùng các đại bộ đội hoàn thành gặp mặt. Xin chúc mừng ngươi, sư phụ. Người bây giờ là thần của tất cả chúng sinh trên khắp lục địa. Hác Giao Vương ngã xuống, toàn bộ thế giới đều không có ai có thể ở trên thực lực sánh vai với Ngài. Đương nhiên, hai vị nữ thần này, lãnh tụ phía sau hai đại vương quốc, cũng đều là đồng bạn của Ngài. Từ dương cười lắc đầu. Tương lai không lâu, chúng ta sẽ rời đi. Thế giới tưởng tượng trung quy vẫn cần phải dựa vào những người bản địa như các người để duy trì trật tự. Tam Vương Tử cùng anh Vương liếc nhau một cái. Trên thực tế, trải qua lần tôi luyện này. Bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt cánh vác cánh nặng này, lộ Từ Dương đều đã trải phẳng cho bọn họ, chỉ cần tiếp tục duy trì trật tự vững vàng của tam nguyên pháp tác, thế giới ảo tưởng hẳn là sẽ không có sóng lớn gì nữa. Anh Vương trước mặt mọi người quỳ cảm ơn Từ Dương, đồng thời bái biệt mọi người, trước tiên dẫn dắt các binh sĩ trong tộc mình khải hoàn trở về, tuy rằng vương hậu của hắn không còn, nhưng anh Truyền Kỳ vẫn sẽ tiếp tục. Từ Dương ngược lại rất chu toàn, các thành viên trong nhóm của mình khôi phục trí nhớ lần lượt trở về nhà cửa của mình trong thế gi nua anh vuong truoc mat moi nguoi quy cam on tu duong đong thoi bai biet moi nguoi truoc tien dan dat cac binh si trong tổng minh khai hoan tro ve tuy rang vuong hau cua han khong con nhung anh truyen ky van se tiep tuc tu duong nguoc lai rat chu toan cac thanh vien trong nhom cua minh khoi phuc tri nho lan luot tro ve nha cua cua minh trong the giới tưởng tượng. Cùng người nhà tạm biệt, còn mình thì mang theo nữ đế cùng vô song đi thẳng lên đỉnh cực phong, cùng tịch dạ gặp mặt. Lần này nếu không phải có người kịp thời ra tay, chúng ta chỉ sợ cũng không thuận lợi hoàn thành kỳ tích này như vậy đạt được thắng lợi cuối cùng. Từ dương đối với tịch dạ vĩnh viễn đều là có chuyện nói thẳng, hai lòng người ý thông minh, lẫn nhau cũng là thương tiếc lẫn nhau, cũng không cần quanh co lòng vòng ngỏng vòng. Ta không phải vì người, nếu không người cảm thấy ta sẽ bởi vì một ngoại tộc nhân hỗ trợ chấn áp trao ruột của mình. Ha ha, ngươi đây là đại nghĩa diệt thân, đối với toàn bộ đại lục mà nói đều sẽ là cung lao thiên thu. Bên Tam Vương Tử, ta đã chào hỏi rồi, tên của ngươi tịch dạ sẽ được cả đại lục truyền tụng, cái này, đối với ngươi ở trên đỉnh cửa phong này tìm hiểu thiên đạo rất có trợ giúp, dù sao tín ngưỡng được chỗ tốt, cho dù là ta, cũng vẻn vẹn chỉ tìm hiểu một góc trời mà thôi. Tịch dạ trên mặt không vui vô ưu, vẫn bình tĩnh nhìn tận cung trời. Về việc mở thông đạo không gian tam nguyên pháp tác, người có phát hiện gì mới không? Từ dương nói ra nghi vấn mình khát vọng biết đáp án nhất, đây cũng là lời dặn dò lúc trước hắn dặn dò tịch dạ. Nếu như ta không đoán sai, cơ hội khởi động thông đạo này chính là ở trên người ai đó trong đoàn đội người. Lời này vừa nói ra, từ dương cùng nữ đế theo bản năng nhìn về phía vô song, bởi vì nàng là người đầu tiên mọi người nghĩ đến cũng không phải tồn tại trong thế giới thực. Không phải vô song công chúa. Nàng là người có nhân nguyên cực hạn, là một bộ phận của hệ thống tâm nguyên, mà cơ hội này, coi như là một chìa khóa mở ra hệ thống này cùng thế giới thực kết nối môn hộ, sẽ không phải là một trong ba người các người vô song nhất thời sửng sốt. Chẳng lẽ là tiểu nha hoàn tiểu hoa của người, cái tên này, đã bị đoàn đội từ Dương Thiếu chút nữa quên mất, mọi người Thủy Trung vội vàng đối phó thế lực vô tận hải, tựa hồ đều sắp quên trong đoàn đội còn có một nha đầu không có cảm giác tồn tại như vậy. Tiểu hoa vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể trở thành người mang cơ duyên lớn như vậy? Tịch dạ hừ cười. Người bên cạnh những thứ này, người nào là người thường, hoặc là nói, có được điểm khởi đầu giống như người, nhất định nàng không có khả năng bình thường hơn nữa. Ngoại trừ trưởng công chúa, bên cạnh người không còn tồn tại duy nhất trong thế giới tưởng tượng, bởi vậy tiểu hoa chính là mục tiêu có khả năng đạt được loại ràng buộc này nhất, tâm tình từ dưng lập tức trở nên phức tạp. Hắn tuyệt đối không hy vọng Tiểu Hoa là người vì mở ra thông đạo thế giới mà hy sinh, cho dù hy sinh chính mình, từ dương cũng tuyệt đối không hy vọng người kia là nàng. Nếu nó thực sự như người nói, không có cách nào khác, ta không muốn nàng ta bị tổn thương, tịch dạ cười khổ. Đừng ngốc, nếu như trong cơ thể nàng thật sự ngủ sai có thể thông suốt tam nguyên pháp tác vô thượng lực lượng, như vậy nàng, nhất định còn có một loại thân phận khác, đó là người mang ý chí của người sáng tạo, lúc này đây. Ngay cả Đại Lão Tử Dương cũng không cách nào bình tĩnh. Ngươi có nghĩa là, ý chí của tiêu dao đạo quân sẽ ở trên người tiểu hoa, tịch dạ cảm khái một đợt. Tuy rằng ta cũng không thể lý giải vì sao người sáng tạo lại làm như vậy, hoặc là nói, sẽ đóng một loại vai trò như vậy trong thế giới tưởng tượng, cam tâm là một nhà hoàn bên cạnh ngươi, nhưng ta có thể suy đoán ra chỉ có những nội dung này, đáp án chân chính, chỉ có thể ngươi tự mình đi tìm. Nữ đế đột nhiên nở nụ cười. Không có gì là không thể, A Dương, người có thể nghĩ đến, bộ dáng chân chính của tiêu giao đạo quân kia, chúng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng chứng kiến bộ mặt thật của hắn, thậm chí ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không rõ ràng lắm. Về phần vì sao hắn lại sắm vai tiểu hoa, đáp án hả có thể là chúng ta có thể phỏng đoán, chỉ có trở lại thực tế để tìm hắn ta để vạch trần tất cả sự thật, từ dương trọng điểm. Bất luận như thế nào, hành trình nơi này đều phải kết thúc, hiện giờ thác bạt ra ngã xuống. Kiếm minh nhất bạch tất sẽ không từ bỏ ý đồ, toàn bộ tam thiền đạo châu đều sẽ lâm vào một mảnh dung chuyển, thời gian của chúng ta không còn nhiều, nhìn tịch dạ thật sâu, từ dương thản nhiên mở miệng. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt sao. Hy vọng là đúng vậy, bởi vì nếu chúng ta có thể gặp lại nhau, điều đó có nghĩa là con đường trở về của ngươi có một thách thức mới. Ta có một linh cảm rằng cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng ngươi vào thời điểm đó đã có thể có một cái nhìn rộng hơn. Kỳ thật! Bất kể là ở thế giới nào, chỉ cần hệ thống pháp tác vững chắc cũng sẽ không bởi vì lực lượng của người nào đó dễ dàng sụp đổ, hoặc là nói, chỉ cần ở trong lòng ngươi còn có vị trí thuộc về thế giới ảo tường, hết thảy nơi này cũng sẽ không đi tới kết thúc. Ta hiểu được ý tứ của ngươi, nơi này đã trải rộng dấu vết của ta, ta sẽ không để cho thế giới ảo tường vẫn diệt. Không biết vì sao, sau khi từ chỗ tịch dạ rời đi, đáy lòng từ Dương Thủy Trung có một tia lo lắng mơ hồ như vậy, mỗi khi hắn nghĩ đến tiểu hoa chính là trong miệng tịch dạ. Cái kia đoàn người mình rời khỏi thế giới ảo tường, trong lòng Từ Dương đầu dâng lên một tia không đành lòng. Cẩn thận suy nghĩ lại, mình đến thế giới tưởng tượng này cũng không mang đến cho Tiểu Hoa ý nghĩa chân chính của cuộc sống hoàn toàn mới. Dọc theo đường đi, Tiểu Hoa đều đi theo mình và đoàn đội yên lặng trả giá, mà trong lúc đó Từ Dương dường như rất ít có cơ hội ở chung với Tiểu Hoa, ít nhiều có chức lạnh nhạt với nàng ta. Tuy rằng Từ Dương làm những việc này là vì toàn bộ đại lục, nhưng hắn nhất định phải đối mặt với một sự thật, Chính là tiểu hoa ở trong thế giới của hắn cũng không thể cùng hy vọng đóng vai trò quan trọng hơn, mà chính mình lại sớm đã trở thành một bộ phận không thể thay thế nhất trong sinh mệnh của nàng. Nữ đế cùng vô song đều rất rõ ràng cảm thụ tâm lý đặc thù của từ dương lúc này, các nàng có thể cho từ dương, cũng chỉ có yên lặng an ủi cùng làm bạn. Chúng ta đều hiểu được suy nghĩ trong lòng ngươi, nếu ngươi cảm thấy thiếu nợ tiểu hoa, như vậy ngươi cứ dùng phương thức của mình bù đắp đi. Lời nói của nữ đế trong lúc không tiếng động mang đến cho tử dương rung động thật lớn, có lẽ trong khoảng thời gian trước khi rời đi, vừa vặn chính là thời khắc tốt nhất để bù đắp cho tiểu hoa. Nghĩ như vậy, tử dương theo bản năng tăng nhanh cước bộ, mang theo nữ đế cùng vô song cùng nhau, nhanh chóng rời khỏi đỉnh cực phong, trở lại trong đoàn đội trận doanh của mình, nhưng mà làm cho tử dương không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới bước vào đại môn căn cứ, liện nghe được đám người long khôn lo lắng đề điểm. Lão đại Tiểu Hoa không thấy đâu. Người nói gì? Thì ra, ngay sau khi chiến tranh chấm dứt không lâu, Tiểu Hoa lấy cớ muốn trở về thần Chi kinh trước. Lúc ấy tất cả mọi người đều khuyên nhiều nàng ta, phải chờ từ Dương trở về mới đưa ra quyết định. Tiểu Hoa lúc ấy cũng đáp ứng, nhưng chỉ qua một tên, Tiểu Hoa liền không thấy bóng dáng. Đám người long côn chân trước vừa đem truyền tống phi hành khí đưa tin lên đỉnh cực phong, phi hành khí kia dĩ nhiên tự mình bay trở về. Không sai, Đó là bởi vì cục phong đỉnh quá mức đặc thù, phương tiện di động của chúng ta cũng không thể đến. Từ dương theo bản năng như mày, hắn đối với hành động của mình cảm thấy hối hận, nhưng lúc này rõ ràng không phải là thời điểm hối hận, từ dương cần làm, chính là lập tức tìm được tung tích của nhà đầu kia. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không để cho người có việc, tiểu hoa, chờ ta. Từ dương nói xong, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, triệt đề biến mất tại chỗ, cùng lúc đó. Nữ đế cùng vô song cũng đồng thời thi triển nguyên lực thần thông của mình, theo con đường thiên thu dẫn về phản thần trị quốc vương, từ hai phương hướng khác cùng nhau tìm kiếm. Chúng ta cũng đừng ở đây nhìn nữa, tất cả mọi người tìm khắp nơi đi, lời nói của Long Khôn được mọi người nhất trí duy trì, đoàn đội mấy chục người lục tục xuất phát, dọc theo các phương hướng khác nhau bắt đầu khoét trương phạm vi tìm kiếm của tiểu hoa. Đảo mắt chính là thời gian hai ngày hai đêm, từ dương một đường chạy như bay. Tô hồ là đem thiên thù lĩnh thông đến tất cả các địa phương phụ cận thần trị quốc vương đều tra xét tất cả, càng trực tiếp mở thiên nhãn, phóng thích hồn lực ba động vô cùng cường đại, tiến hành tìm kiếm hồn nhiệm của tiểu hoa, đáng tiếc trung quy. Cũng không có được một kết quả khiến hắn hài lòng. Tại sao lại như vậy? Giữa đường tiểu hoa tuyệt đối không thể gặp phải nguy hiểm gì, trong cơ thể nàng có hiến tế thú thủ hộ, hơn nữa mấy ngày nay một mực tu hành, tu sĩ tầm thường căn bản không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho nàng. Nhưng vì sao khí tức của nàng cứ như vậy vô cớ biến mất không thấy? Chính cái gọi là quan tâm thì loạn. Lúc này từ dương đã hoàn toàn mất đi phần bình tĩnh cùng tự tin khi đối mặt với địch nhân mạnh nhất đại lục. Hắn thậm chí đã bắt đầu theo bản năng nghĩ. Nếu tiểu hoa thật sự rời khỏi thế giới này, mình sẽ thống khổ cỡ nào? Mù quáng tìm như vậy không phải là biện pháp. Như vậy đi, ta lập tức trở về diễm Chi quốc. A Dương người cùng vô song hồi thần Chi quốc, phát động lực lượng vương thất nhìn xem tìm kiếm tung tích của tiểu hoa. Như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Nữ đế dùng linh hồn cộng minh thông chi Tử Dương cùng Vô Song, sau đó trước tiên một bước thoát ly quỹ tích tìm kiếm ban đầu, hướng diễm chi Quốc Vương Đô bay đi. Tử Dương cùng Vô Song cũng một lần nữa cùng nhau hướng Thần chi Quốc Vương đều không ngừng tới gần. Toàn bộ quá trình tương đối dài răng rạc, năm ngày sau, tất cả mọi người trong đoàn đội Tử Dương đều đi tới Thần Tri Quốc Vương Đô, tụ tập cùng một chỗ. Về nơi ở của Tiểu Hoa đến nay cũng không có bất kỳ phản ứng nào mà tòa trạch viện mà từ Dương vốn đã mua ở trong thần chi quốc vương, cũng căn bản không có tung tích tiểu hoa trở về. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tiểu hoa căn bản không có trở lại thần chi quốc vương đô, nhưng cũng không có dấu vết nàng đánh nhau cùng bị thương, cho nên lão đại người cũng không cần quá mức bi quan, ta nghĩ nàng nhất định là có chuyện gì cũng gạt chúng ta, vô song cũng đồng ý với đồng khôn gật đầu. Không sai, nếu nhà đầu ấy đột nhiên gặp nguy hiểm, Tuyệt đối sẽ không nói với mọi người một ngày trước khi biến mất rằng nàng ấy muốn rời đi, bởi vậy tình huống trước mắt đủ để chứng minh nha đầu ấy rời đi là suy nghĩ chủ quan của nàng ta. Tất cả mọi người đang sử dụng tất cả các loại lý do để chấn an cảm xúc của Từ Dương. Không được, ta không thể tiếp tục chờ đợi nữa, có lẽ có thể cho ta đáp án chỉ có tịch giả. Vậy ta đi cùng ngươi. Từ Dương không có cử tuyệt vô song, bởi vì tín ngưỡng lực cường đại trong cơ thể vô song cũng là một loại thần thông đặc thù hắn không có. Bởi vậy nàng ở bên người làm chuyện gì cũng sẽ càng thêm thuận tiện một chút. Kết quả là, từ dương cùng vô song lại một lần nữa xuất phát, đi thẳng lên đỉnh cực đỉnh của toàn bộ đại lục. Chỉ là làm cho hai người không nghĩ tới chính là, lần này trở về, hai người lại không có nhìn thấy bản thể tịch dạ, vẹn vẹn chỉ có một vũng máu trên mặt đất cùng cùng bóng dáng tịch dạ đã hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói là có người tới nơi này? Chuyện này làm sao có thể? Hác giao vương đã hoàn toàn ngã xuống, toàn bộ thiên hạ biết vị trí cực phong đỉnh này cũng rất ít ỏi, huống chi bọn họ căn bản không có lý do ra tay với tịch dạ, mặt trận vết máu trên mặt đất, rõ ràng tràn ngập khí tức tịch dạ, sắc mặt vô song dần dần lạnh xuống. Xem ra tất cả cùng chúng ta tưởng tượng cũng không thập phần trùng khớp, trong đó có lẽ có tồn tại chúng ta không thể tưởng tượng, tâm tình từ giữa lúc này thập phần phức tạp, có phẫn nộ, có lo âu, cũng có nghi hoặc không biết. Đủ loại cảm xúc phức tạp sen lẫn cùng một chỗ, hơn nữa mấy ngày nay bởi vì tìm kiếm tiểu hoa trong nội tâm tích lũy sao động, từ dương lút cục không thể nhịn được nữa, đột nhiên trên đỉnh cực phong này bầu phát ra một tiếng giống giận cùng loạn. Âm âm! Ngay tại giờ khác này, vách núi dưới đỉnh cực phong dưới chân đột nhiên bắt đầu sụp đổ trên phạm vi lớn, mà sau đó, đỉnh núi vốn đang ở trên đỉnh thế giới cứ như vậy không hiểu sao bắt đầu điên cuồng lún xuống, cho đến khi đỉnh núi cao chót vót này hoàn toàn rơi vào trong một cái lỗ hồng khổng làm sao có thể như vậy chẳng lẽ từ trước đến nay ở giữa đỉnh núi tây phương đỉnh cao đại lục lại ẩn giấu một bí mật đáng sợ như vậy tử dương cùng vô song chăm chú nhìn vực sâu khủng bố vừa mới thôn vệ cực phong đình lướt mắt một cái nhìn không tới điểm cuối mà phía dưới vực sâu này tựa hồ tàn ra một loại khí tức đặc thù hai người cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc qua có lẽ chúng ta phải tìm bí mật tiểu hoa mất tích cùng với tịch dạ bị công kích tất cả đáp án bí ẩn này đều giấu ở phía dưới này tử dương nói xong Nhưng trong lòng vô song có thêm mấy phần lo lắng, nàng biết tử dương không có khả năng nhìn vực sâu này không quan tâm, chỉ là khí tức phía dưới ngay cả nàng, cũng không khỏi cảm thấy không rét mà run. Ngươi trở về trước trở tin tức của ta. Tử dương thuần túy là phát ra từ bản năng hạ mệnh lệnh như vậy cho vô song, không biết hắn chính là lo lắng vô song đi theo mình đi xuống sẽ gặp phải nguy hiểm không biết gì, bởi vì đạo vực sâu này thật sự là quá đáng sợ. Mạnh như tử dương cũng can bản không nắm chắc có thể không tổn hào chút nào toàn thân trở ra. Nếu là một chỗ như vậy, từ dương càng không có khả năng để cho vô song đi theo mình đi mạo hiểm, ngược lại là dùng cái cớ như vậy đem nàng đẩy ra càng thêm ổn thoả. Nhưng mà đối với vô song mà nói, căn bản là không có khả năng làm được. Người hiểu được, thời gian chúng ta ở cùng một chỗ có lẽ đã không còn nhiều, càng không có khả năng để cho người một mình mạo hiểm, cho dù là chết ta cũng phải cùng người ở cùng một chỗ. Thái độ của vô song lại một lần nữa chấn động từ dương, hai người cũng không có nhiều lời nói gì chỉ là hai đạo ánh mắt giao hòa cùng một chỗ, tựa hồ đều hoàn toàn hiểu được tâm ý của đối phương. Từ Dương cũng không khuyên can cái gì nữa, chỉ là ngưng trọng gật gật đầu. Hắn chính là muốn cho vô song hiểu được nam nhân của mình có năng lực bảo hộ nàng, cho dù là Đao Sơn hỏa hải, Từ Dương cũng nhất định sẽ bảo hộ vô song tru toàn. Không giao dự nhiều hơn, chỉ là cho nữ đế phát ra một đạo hồn niệm sau đó, hai người liền đồng thời xông về phía hắc ám thâm uyên vô tận này. Trong quá trình lặn ban đầu cũng không có bất kỳ sự xuất hiện nào khác thường, có lẽ là bởi vì kết nối với bên ngoài quá mức chặt chẽ. nhưng đợi đến khi hai người lặn xuống độ sâu dưới 2.000 thước, một cỗ khí tức hùng hoàng khó hiểu nhanh chóng bao phủ sâu trong linh hồn hai người. cái loại khí tức này, từ dương kỳ thật cũng không xa lạ. trong lúc hoàng hốt hắn phảng phất lại trở lại trong nháy mắt mình lâm vào vô tận tháp hư vọng tới hạn. nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn là thông đạo trở về thế giới thực. chẳng qua thông đạo này trước mắt cũng không có hoàn toàn mở ra. Vô song nhìn thấy bộ dáng chém đinh chặt sắt của từ dương, tự nhiên tin tưởng lời hắn nói, chỉ là nơi này, nếu như thật sự là thông đạo mà nói, như vậy kế tiếp sắp phát sinh hết thảy chỉ sợ đều sẽ vượt qua vô song dự liệu, và tác dụng của nàng cũng sẽ thẳng phần có hạn. Không biết bị lún đến tổt cùng bao lâu, thẳng đến khi hai người vững vàng rơi xuống đất, đi tới một chỗ bị u làm giác quang mang hoàn toàn bao phủ không gian ngầm, nơi này càng giống như trong tưởng tượng diêm la địa ngục lạnh lẽo quỷ dị, làm cho người ta không cách nào cân nhắc. Nơi này, thật đáng sợ, ta có thể cảm giác được nhân nguyên thần lực của ta ở cái chỗ này bị vô hạn áp chế. Đúng vậy, ta và ngươi cũng có đồng cảm, bất đồng chính là, ở cái chỗ này ta càng có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng ba động của mình, nói cách khác suy đoán lúc trước của ta hẳn là có thể chứng thực, nơi này tuyệt đối là vị trí gần nhất với thế giới thực của toàn bộ thế giới tưởng tượng. Không thể tưởng tượng được, ngươi nhanh như vậy đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, từ dương ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột mà quen thuộc, thuận vào trong tay hai người, từ dương cùng vô song đồng thời xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy tịch dạ vẻ mặt huyết sắc chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Người sao lại biến thành bộ dáng này, vốt cuộc là ai đã làm gì ngươi? Ngươi không phải là muốn tìm ngươi tiểu hoa sao, hãy xem ta thực sự là ai? Đúng lúc này, tịch dạ vốn khoác áo choàng màu đen này vén áo choàng lên, nhưng làm cho từ dương cùng vô song tuyệt đối không ngờ tới chính là... Người trước mặt này lại sinh ra đường nét giống như đúc của tiểu hoa, mà thanh âm của hắn lại là thanh âm thuộc về tịch dạ. Tiểu hoa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy? Ha ha ha, từ dương ngươi không phải vẫn muốn trở lại thế giới thực sao? Được rồi, bây giờ ngươi hãy làm một câu hỏi lựa chọn. Đúng lúc này, trong nháy mắt không hề báo trước, vô song bên người từ dương cũng lạng yên không một tiếng động bị chuyển đến bên cạnh tiểu hoa mặc áo tràng màu đen này, mà ao choang mau bộ quá trình. Từ dương thậm chí ngay cả một chút khí tức ba động cũng không có bắt được. Tiểu hoa cùng vô song, cứ như vậy đồng thời xuất hiện ở trước mặt từ dương, không thể nghi ngờ đây là một đề tài lựa chọn đến từ cường giả thần bí không biết đưa cho từ dương. Ngươi là muốn nói với ta, chỉ có một trong hai người họ có thể được đưa ra khỏi thế giới tưởng tượng. Ngươi chỉ đoán đúng một nửa, nửa còn lại của câu trả lời là, người bị ngươi vứt bỏ sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ quái chính là, sắc mặt hai người tiểu hoa cùng vô song đều thập phần bình tĩnh, Đều điềm tĩnh mỉm cười nhìn về phía tử dương, tự hồ mà kệ hắn làm ra một loại lựa chọn như thế nào, hai người đều không oán không hối hận, cùng lúc đó thanh âm lạnh như băng trên người tiểu hoa dần dần bay về hư không, phong hồn thuộc. Về tịch dạ nhanh chóng độc lập thành hình. Thiếu ra người mau đi, hắn căn bản không phải tịch dạ, tịch dạ đã bị hắn giết, thanh âm của tiểu hoa lại một lần nữa truyền ra, đây mới là ý chỉ linh hồn chân chính thuộc về bản thể nàng. Từ dương đương nhiên có thể tin tưởng mười phần tất cả những gì tiểu hoa nói với mình. Thì ra là như thế, nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là sáng tạo thế giới này, tiêu giao đạo quân đi. Ha ha ha, thanh âm có được tịch dạ phong hồn kia, chỉ là làm cằn cười to, cũng không có cho từ dương bất kỳ một câu trả lời khẳng định hoặc là phủ định nào. Tuy rằng ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi trong phạm vi tháp vô tận. Bất kể là thế giới tưởng tượng hay là thế giới thực, bằng vào ngươi hiện tại đều không có đủ vốn để chống lại ta. Từ dương cười lạnh. Ta chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ đối thủ nào của mình. Cho dù hắn cường đại như thế nào, cho dù hắn đã áp đảo thần, từ dương ta đồng dạng không sợ hãi. Về phần ngươi cho ta vấn đề lựa chọn này, ta sẽ sáng tạo ra đáp án thứ ba. Phong hồn tịch dạ tựa hồ đối với bộ dáng này của từ dương tràn ngập hứng thú. Ha ha, ngươi vẫn tự tin như vậy vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thực lực phù hợp với sự tự tin của ngươi hay không trong nháy mắt tiếp theo tiêu hoa cùng vô song tự mình bị một đạo không gian phong ấn màu lam hoàn toàn trói buộc tuy rằng hai người các nàng đều không bị thương tổn gì nhưng lực hành động đã hoàn toàn bị giam cầm cùng lúc đó đạo vong hồn này có được đường nét giống như tịch dạ hướng từ dương áp tới mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đạo vong hồn khí tức nhưng khí tức này mỗi một lần động tác đều có thể tản mát ra lực áp chế khủng bố khí áp chế trên áp đảo cùng hắc giao vương Từ dương lần nữa khẳng định, đạo hồn lực này cùng ý chí tiêu giao đạo quân nhất định là ràng buộc lẫn nhau. Mà đối phương tựa hồ cũng không có ý muốn hoàn toàn nghiền nát mình, hắn nhìn qua vẫn giống như đang tiến hành một trò chơi, nhưng mà từ dương vẻn vẹn chỉ dùng một nụ cười đáp lại đạo vong hồn này. Ngươi nghĩ rằng ngươi là người bố trí, trên thực tế tất cả mọi người chỉ là quân cờ. Nếu ngươi có đủ thực lực, cho dù ngươi ban đầu là một quân cờ, Trung Quy cũng có thể trở thành trưởng khống giả của toàn bộ ván cờ. Nếu người thực lực không đủ, cho dù ngồi ở vị trí kỳ thủ, trung quy cũng chỉ là vì người khác làm giá y mà thôi. Không thể không thừa nhận, một phen vong hồn này vẫn có đạo lý nhất định, chỉ là cái gọi là tạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn cùng từ dương hai người chỉ sợ nhất định là không cách nào trở thành băng hữu, cho dù là hai nhân vật có thể đứng ở cùng một tầng lớp đứng ở đỉnh điểm. Âm âm Hai người lần đầu tiên giao thủ trên không, lực lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát, vong hồn tràn ngập khí tức màu lam. Năng lượng hắn thi triển cũng không thuộc về năng lượng trong toàn bộ hệ thống tam nguyên đại lục, đây là một loại truyền thừa có được năng lực khống chế không gian cường đại. Tốc độ vong hồn cực nhanh, mà mỗi một điểm hư không hắn đặt chân đều sẽ trở thành cực điểm phóng thích năng lượng của nó, mà ở trong những cực điểm này, khí tức của tử dương sẽ bị pháp tác không gian áp chế. Nếu là ở trong thế giới chân thật, tử dương có thể dựa vào nội tình phía sau hắn cùng với các loại truyền thừa để chống cự, cho dù không có nắm chắc chiến thắng đối phương nhưng mở khóa trạng thái thực lực đỉnh phong mạnh nhất của bản thân, cũng có năng lực đánh một trận tiêu giao đạo quân, dù sao hắn đã kế thừa truyền thừa của tu la thần, nhưng hiện tại mình bị kẻ đấu một điểm tới hạn đặc thù như vậy, Từ Dương bị đối thủ chiếm hết thiên thời địa lợi, căn bản cũng không có khả năng chiến thắng được người cường đại như vậy. Ầm ầm. Sau khi liên tiếp thử vài lần đột phá những cực điểm này phát ra phong ấn lực thất bại, Từ Dương rốt cục buông tha phương thức như vậy, bắt đầu tự hỏi thủ đoạn phá địch khác. Hà hà hà, vô dụng, ngươi chỉ là một quân cờ của ta, một trò chơi, ngươi không thể thoát khỏi lưới ta đã răng sẵn ra. Đừng nắm mơ, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách phán xét ta, cũng giống như năm đó ngươi không có tư cách chiến thắng tu la vậy. Tựa hồ là những lời này làm đau đâu nội tâm tiêu giao đạo quân, phong hồn đột nhiên bạo tẩu, không gian pháp tác khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập, sinh sinh đem từ dương từ trong không gian này cắt ra ngoài. Dĩ nhiên là thủ đoạn phong ấn cấp không gian không hổ là tiêu giao đạo quân tu vi như hắn đã vượt xa chúng sinh trong thế giới thực cho dù thần cách của hắn cuối cùng không có ngưng tụ hoàn thành bước ra một bước trọng yếu kia hắn cũng là có thể ngạo thị toàn bộ đại lục đỉnh phong cường già tử dương trong lòng nghĩ như vậy ít nhiều có chút khiếp sợ nếu ngươi bây giờ thần phục ta vận mệnh ngươi sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi tử dương là thần phục thỏa hiệp hay là phản kháng đến ngã xuống tử dương chi lạnh lùng cười cười một câu cũng không nói hôm nay chỉ là dùng hành động của mình đưa ra đáp án của mình trong lúc bất chợt tu la chi kiếm trong tay lần thứ hai huyện hóa ra nhắm ngay trước mặt chính là một đạo kiếm quang vô cùng lạnh như băng bổ không xuống quy áp khủng bố trong nháy mắt bộc phát toàn bộ địa cung chiến khong xuong uy ap tựa hồ đều bởi vì uy lực một kiếm này của từ dương mà run rẩy không thôi nhưng mà một kiếm này vung ra ngoài sinh ra hiệu quả lại tựa hồ cũng không được như ý muốn ví dụ như lúc trước trạng thái này thập phần đặc thù phong hồn có được hư không pháp tác cường đại phản phất có thể miễn dịch ở trình độ cực lớn loại tiến công vật lý thuần túy này quan trọng hơn là hắn tuy rằng cũng không có giao thủ với từ dương như thế nào nhưng lại đối với nội tình trong cơ thể từ dương cùng với phương thức chiến đấu của từ dương bao gồm cả trạng thái trước mắt vân vân tất cả tin tức đều rõ như lòng bàn tay quả thực giống như mở ra cho ngoài sắc mặt từ dương lạnh như băng đến cực điểm hắn biết trận chiến này chính là khiêu chiến mạnh nhất mà mình phải đối mặt đến cuối cùng có thể thoát khỏi khốn cảnh như vậy hay không trước mắt xem ra vẫn là một ẩn số tử dương vẫn luôn chờ đợi chờ đợi đối phương trước bại lộ sơ hở trí mạng kia mà chính hắn thì thủy Trung đang âm thầm tích xúc lực lượng chẳng qua đang dùng phương thức thấy chiêu hủy chưa không ngừng tiến hành phòng thủ phản kích rốt cục điểm trong nháy mắt tử dương chờ đợi kia lạng yên xuất hiện đó là đối phương sau khi phóng thích hư không cực điểm chỉ có không phải một giây chậm chạp cùng tạm dừng tuy rằng rất rõ ràng trong đầu hắn cũng đã bố trí xong kế hoạch tác chiến hoàn trình cực điểm tiếp theo phóng thích trong nháy mắt chính là cơ hội duy nhất cần cường thế xuất thủ ầm um, ầm um. rốt cục khi tịch dạ phong hồ này cuc khi tich da phong hon nay đanh ra không gian phòng ngự thuật tiếp theo trong nháy mắt cực điểm mới ở dưới chân người này nhanh chóng hiện lên cùng giờ khác này từ dương vốt cục có động tác hoàn toàn mới ta đã nói rồi ngươi không có tư cách phán xét ta rốt cục từ dương cùng tu la chi kiếm cường đại nhất trong tay này dung hợp hoàn mỹ tu la kiếm phong ấn đã lâu lần nữa phóng thích ra hắc kim sắc quang mang vô cùng rực rỡ Lúc trước có lực lượng này Từ Dương vốn là ở lại cuối cùng đối phó Hác Giao Vương, không ngờ thời khắc mấu chốt nữ đế đột nhiên dùng kế đắc thủ, thú nguyên tràm vạn nam của Hác Giao Vương xuất hiện vết nứt, dẫn đến Từ Dương cuối cùng vèn vẹn vẹn vẹn chỉ là mượn chúng sinh lược cùng tăng nguyên pháp tác hình thái nguyên bản. Liên đem Hác Giao Vương triệt để nghiền nát, cũng không có dùng được lực lượng sau khi tu la kiếm khai phong, mà không thể nghi ngờ cũng trở thành lá bài tẩy cuối cùng của Từ Dương đối phó với tên trước mặt này, trong phút chốc Toàn bộ địa cung hoàn toàn bị quang mang màu đen hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt Tula chi kiếm khai phong, quy áp thần cấp chân chính hàng lâm, Tula bản thể một đạo hồn thể khổng lồ hoàn toàn trải ra, cứ như vậy cách hư không, băng vào cùng vong hồn trước mặt triển khai rằng co. Ha ha ha, tiêu dao đạo quân, bao nhiêu năm không thấy, không ngờ người vẫn là một bộ dáng giấu đầu lộ đuôi như vậy, vì sao lại không dám đối mặt với chính mình chân chính, nếu như lúc trước người có thể vứt bỏ ràng buộc duy nhất trong lòng có lẽ ngươi sẽ là người trước ta thành tựu thần chi đại vị theo tu la hồn xuất hiện chiến trường đột nhiên biến thành hai đại thần cấp hồn lực rằng trăng từ dương rốt cục cũng chiếm được một lát thở dốc nhanh chóng khôi phục lực lượng của mình đồng thời hắn cũng đem ánh mắt tập trung ở trên người hai người tiểu hoa cùng vô song tùy thời chuẩn bị cường thế xuất thủ phá vỡ đạo phong ấn này dẫn hai người bọn họ rời khỏi nơi này tu la đừng có ở đây mà nói nhảm ngươi chính là bởi vì tâm ngoan thủ lạc mới đạt được thần chi truyền thừa Ta căn bản cũng không ngạc nhiên, nếu như vị trí thần là dùng hàng tỷ chúng sinh hiến máu trao đổi, vậy ta vĩnh viễn không làm việc thàn này. Tuy rằng Tu la bây giờ đứng ở trong đội của Từ Dương, nhưng không thể không nói, khi tiêu dao đạo quân này nói ra những lời này, Từ Dương đối với hắn trong lòng khâm phục, dù sao cũng là hơn 10 vạn năm trước, tu Hoành Đại lục một đời ta tiền bối, một đời thiên kiêu. Tuy rằng hiện tại hai người đang ở đối diện, nhưng Từ Dương đối với tiêu dao đạo quân phần đồng ý này vẫn là không thể tránh khỏi. Ít nói nhảm mau thả bọn tử dương trở về đi nếu ngươi đã hiện thân liền chứng minh ngươi đã không còn khả năng ngăn cản hắn chỉ là thế giới ảo tưởng căn bản không có khả năng vây khốn tử dương tiêu dao đạo quân lại là một bộ dáng ăn chắc tử dương ngươi nếu không tin ta có thể đánh cược với ngươi tiêu dao đạo quân vừa dứt lời nhẹ nhàng phất tay về phía sau lưng một đạo truyền tống quang môn toàn thân màu lam đột nhiên xuất hiện chỉ là động tác vẫy tay này hư không nguyên tố cường đại nhanh chóng ngưng tụ cũng đủ để nhìn ra tiêu giao đạo quân này một đạo hồn niệm cường đại, coi như là một ít cường già đỉnh cấp cường thành thần, có lẽ cũng làm không được trình độ nắm chắc đỉnh cấp của hắn đối với hư không lực. Đạo truyền tấu môn sau lưng ta, đã bị ta thiết lập thành tọa độ cố định, trong vòng 7 ngày cửa này vẫn tồn tại, đồng đội người cùng người cũng tốt, những người khác cũng được, chỉ cần là không sợ chết đều có thể đến thử xong qua cánh cửa này, phía sau môn hộ chính là thế giới chân thật. Đạo quân nói xong, đột nhiên lại hướng về phía sau lưng tử dương nhẹ nhàng vung lên một đạo thông đạo thông đạo từ hồng sắc thâm uyên luyện ngục đồng thời cũng bị mở ra màu xanh biếc đại biểu cho cánh cửa sinh ra vào thế giới thực mà ánh sáng màu đỏ tím sau lưng tử dương tượng trưng cho sự trừng phạt tối cao của vĩnh đạo diêm la cùng lúc đó không gian pháp tác lực giam cầm vô song cùng tiểu hoa chậm rãi bay lên không trung lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu của đạo không gian này nói ra đáp án của ngươi một sống một chết tử dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại Tula La cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Tất cả mọi người đều hiểu được, giờ khác này, quyết định vận mệnh sinh tử của hai cô nương này chỉ là một câu nói của Từ Dương, nhưng quy tắc trò chơi như vậy không ai có thể thay đổi. Ta đã nói rồi, lúc này đi tới thế giới tưởng tượng không ai có thể thương tổn Tiểu Hoa, một chút cũng không được. Cho nên đáp án của ta là, lưu lại Tiểu Hoa, không biết có phải là ảo giác hay không, trong nháy mắt, Từ Dương thế nhưng bắt được đạo vong hồn này run dày. Có lẽ là bởi vì Từ Dương đưa ra một đáp án như vậy, chấn động đạo hồn niệm này của tiêu dao đạo quân. Tiểu Hoa thống khổ khóc lắc đầu, nàng can bản không hy vọng Từ Dương đưa ra đáp án là mình, bởi vì một khi làm như vậy, nàng mất đi không chỉ là vô song, càng làm cho Từ Dương cả đời đám chìm trong thống khổ. Không, thiếu ra, ta chỉ là nhà hoàn ngươi, không đáng để ngươi làm như vậy. Từ Dương chậm rãi mở hai mắt, nhẹ nhàng cười lắc đầu với Tiểu Hoa. Ta thiếu ngươi quá nhiều. Ở trong lòng ta ngươi chưa bao giờ chỉ là một nhà hoàn, mà là người quan trọng nhất của ta, giống như là người nhà vậy. Nguyên bản ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ tốt hơn, nhưng bây giờ xin lỗi, tiểu hoa ta không thể làm được, trói buộc trên người tiểu hoa được cởi bỏ, chậm rãi rơi xuống đất, mà cùng lúc đó, vận mệnh vô song cũng đã được xác định. Trò chơi kết thúc, hãy đối mặt với sự phán xét. Vòng hồn nhẹ nhàng phất tay, dưới chân vô song, tất cả lực lượng trong nháy mắt biến mất. Cả người nàng làm ra động tác tự do rơi xuống, hướng diêm la luyện ngục màu tím hồng phía dưới ngã xuống. Tù la, nhiệm vụ đón bọn họ trở về liền giao cho người, sau đó sẽ có một đoạn thời gian. Cái gì? Từ dương, người muốn làm gì? Không, nếu người chết ở đây, tất cả sẽ kết thúc. Từ dương như trước được gánh nặng cười to, nếu cứ như vậy vứt bỏ vô song, như vậy tử vong đối với ta mà nói sẽ là phần thưởng tốt nhất. Nói xong, cả người từ dương đã hóa thành một đạo quang mang. Vọt tới cuối đoạn lạc luyện ngục vô song, nhẹ nhàng ở sau lưng ôm lấy nàng. À Dương, ngươi tại sao lại ngốc như vậy? Nhà đầu ngốc, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi? Ta đã nói muốn mang ngươi cùng nhau rời khỏi thế giới này. Nếu như ta không làm được, như vậy hãy để ngươi linh hồn của ta vĩnh viễn chôn vùi ở chỗ này đi. Mà kệ sau này như thế nào, bên cạnh ngươi nhất định sẽ có ta làm bạn. Kết quả là, hai người cứ như vậy rơi vào cuối luyện ngục sâu không thấy đấy. Vương bắt đàn, người hủy hoại người thừa kế của ta. Tu La Chi hồn mượn quang mang của thanh Tu La Chi kiếm cắm trên mặt đất, tản mát ra khí tức vô cùng cường đại, cùng lúc đó nữ đế cũng dẫn dắt những người khác, lục tục chạy tới cái chỗ này. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy một thanh Tu La Chi kiếm lẻ loi cắm trên mặt đất, cùng với Tu La Chi hồn cường đại này rằng co với vong hồn tịch dạ kia, tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, duy chỉ có đạo quân hồn niệm tự tay phao chế tất cả, dường như lâm vào trong hoang mang không hiểu. Ngươi, thật sự cho ta đáp án thứ ba. Đạo quân, xem ra nguyện vọng giữa ta lại phải chấm dứt trong trận chiến hôm nay. Đạo quân hồn niệm cười lạnh lùng, nhẹ nhàng phất phất tay. Quên đi, trận trò chơi này dừng lại ở đây, vèn vẹn chỉ là một trò chơi, làm sao có thể trở thành chiến trường cuối cùng của ta. Nếu ngươi muốn tiếp tục, ta có thể đi cùng bất cứ lúc nào, đạo quân hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt biến mất. Trước khi đi hắn lại đem tiểu hoa cùng nhau mang theo trước mặt mọi người, mà phương hướng hắn rời đi rõ ràng chính là phía sau, truyền tống quang môn màu lam. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão đại cùng vô song đi đâu, lòng khôn kinh hãi thất sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn tất cả những thứ xung quanh, mà trên thực tế Tu La Chi kiếm lẻ loi cắm trên mặt đất, một màn này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Quan trọng hơn là, nữ đế phát hiện lúc này nàng cũng mất đi khí tức chuyên tung từ dương bao gồm cả vô song cũng vậy tu la lúc này bất đắc dĩ thở dài đây là một hồi lựa chọn nhất định trong mệnh của từ dương vô song chính là đáp án cuối cùng của hắn từ dương ở trong tay tên kia cứu tiểu hoa lại lựa chọn cùng vô song cùng nhau rơi vào địa ngục diêm la người nói gì tất cả mọi người triệt để đứng tại chỗ mà nữ đế cũng càng không nói hai lời muốn cùng nhau vọt vào địa ngục trợ giúp hai người cũng là giờ khác này bị khí tức tu la ngăn cản trở về bình thường Trạng thái của Tu lá lúc này không cách nào sinh ra bất kỳ sự can thiệp nào đối với những người khác, chỉ là trong cơ thể nữ đế hiện giờ có một bộ phận mang nguyên lực coi như là lực lượng của Tula nhất mạch, bởi vậy bị Tula tri hồn can thiệp. Các người không cần quá mức kích động, thực lực của từ dương các người hẳn là rất rõ ràng, hắn không có dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Trọng yếu hơn là, các người hiện tại đi xuống cho dù tìm được hắn, cũng không có khả năng sinh ra bất kỳ trợ giúp nào đối với hắn. Diệm la luyện ngục can bản không phải cấp bậc như các người có thể đụng chạm. Mà theo ta thấy, từ dương một khi cùng vô song thuận lợi tiến vào luyện ngục không gian, đối với hắn mà nói cũng không nhất định là chuyện xấu, bởi vì nơi đó cũng không thuộc về tam nguyên pháp tác bao phủ trong vạm vi, hoàn toàn thuộc về một cái khác độc lập thời không. Nếu họ có thể sống sót bên trong, họ sẽ trở lại thế giới thực một lần nữa. Mà ở địa phương kia, thoát ly hạn chế của tam nguyên pham vi hoan toan thuoc tắc cũng có nghĩa là thoát ly bố cục của tiêu do đạo quân khống chế. Như vậy bản thân Tử Dương sẽ khôi phục lại trạng thái thực lực đỉnh phong của mình. Tất cả năng lượng cùng thủ đoạn bị áp chế trong tâm nguyên thế giới đều có thể khôi phục sử dụng. Nghe Tu La nói như vậy, mọi người một lòng sao động mới dần dần bình phục. Dù sao về đại đa số người trong bọn họ hiện tại đều đã khôi phục trí nhớ ban đầu. Đối với Tử Dương ở trong thế giới chân thật tồn tại như thế nào, bọn họ không thể rõ ràng hơn. Đây chính là tồn tại đỉnh phong của một người lực có thể ngăn cản trăm vạn quân đoàn bác tấn. Tu La Đại Lão Như vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tula xem diễn long khôn cùng với những người khác trong đoàn đội. Xem ra, mọi người trong đoàn đội các người hẳn là đã đến đông đủ rồi. Đã như vậy, các người liền ở chỗ này tĩnh tâm chờ đợi 7 ngày 7 đêm. Nếu trong vòng 7 ngày từ dương cùng vô song không có thể bình an trở về, như vậy các người trước tiên trở lại thế giới thực trở tin tức của ta. Bọn họ sống hay chết, ta đều sẽ cho các người một nguoi truoc tien tro lai the gioi thuc cho giải thích.